Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em Duy Đình Duy và buổi tối ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp tục tập 3 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Bùa Mê của tác giả Phan Quế. Căn phòng của vợ chồng bằng đã thành bãi tha ma, bãi tha ma mềm mồng và hoang vắng, chỉ có duy nhất một nấm mộ. Mất hết và chấm hết. không muốn nhớ và không muốn nghĩ bằng xé nhỏ cuốn sổ bìa ni lông cho vào bếp môi giấy cháy khét những câu chữ nồng nàn đã hóa thành tro bụi đến bây giờ bằng mới ngớ ra với chính mình anh giống như đám mây có trái tim đã sơ sát trái tim trơ lì trôi bồng bềnh như những gợn mây hương khói đấy nhưng cũng có thể rầm rề mưa dội quen sống trong mơ mộng của sách vở và chữ nghĩa bằng tự du mình bằng những cảm xúc không có dễ những hào hoa của cảnh già trên sân khấu một chuyến đi cơ sở phải bỏ về xấu hổ và cắm bút đầu hàng không dám viết bài bây giờ bằng mới thấm câu nịnh nọt là tật xấu của cái cầm bút trước đây anh đã làm thế trong sự cưng chiều giờ tỉnh ra bằng biết là không sớm nhưng cũng chưa muộn sự cay nghiệt của cuộc sống những cái giá phải trả sau những năm tháng hàm hồ của mình bằng đã thấy được cái sức mạnh ghê gớm của sự thật đau đớn phũ phàng nanh nọc kẻ bị thương đã thấy chỗ đau của mình sự bỏ cơ sở về bất ngờ ấy đã làm bằng bị đo ván bằng một sự thật nữa hòa đã bỏ anh mà đi trước 18 tám mét vuông trống vắng ấy bằng không thể dừng dưng được nữa tình yêu đã đánh bài ngửa với anh Cứ nghĩ có được hòa rồi là anh đã có tất cả. Bằng thỏa mãn với chính mình, lời nói cờ miệng với bốn chữ hạnh phúc tuyệt vời mà bằng vẫn tốt lên như kinh thánh ấy đã phú phàng đập vào giữa mặt anh. Từ cơ sở về bằng bỏ chạy sự thật, còn lúc này bằng đang bị sự thật tra tấn và tống giam. Mất hết và chấm hết. Nhưng nào có thể hết, Ai nổi mình như vậy cũng chỉ là thứ tự hành hạ mình. Càng muốn quên thì lại càng phải nhớ. Lúc lau rửa và băng bó vết thương là lúc kẻ bị nạn phải chịu đau đớn nhất. Bằng muốn bỏ chạy, muốn bấu víu Bằng nghĩ đến mẹ già ở xa. Cuộc đời mẹ giản dị hơn nhiều. Anh không muốn chút nỗi đau khổ này lên mái đầu đã bạc trắng của mẹ. Bằng nghĩ đến bạn bè. Nhiều lắm. Nhưng mỗi đứa Mỗi phận, cuộc sống bây giờ như mảnh đất mới khai phá, mà mỗi người phải ra sức đào sới mới có đủ cái mà sống. Chuyện cơ máu hàng ngày đã cuốn hút bạn bè như tỏi nam châm, hút những bộn sắt. Bằng cho đến nỗi vất vả như thế, kẻ nhàn chân dỗi tay đã đi cầu xin lời giáo huấn và an nổi của bạn bè đang lấy lao động cơ bắp làm kế sinh nhai. Không giúp được họ thì thôi. Chứ nhất quyết không được hành hạ họ về mặt tinh thần trong lúc này. Có gan đốt lửa thì bằng có gan chịu nóng. Giống như một tín đồ của dòng tu khổ hạnh bằng dây vò hành hạ mình. Anh lang thang trên bờ sông, trên hè phố. Anh đi mà không biết đi đâu. Cứ đi cho hết ngày. Cứ đi cho thật dã rời cơ thể. Rồi đêm mệt mỏi quá có ngủ tiếp đi thì Âu cũng là may mắn. Bằng mong có một giấc ngủ như thế sau những mệt mỏi. Đường phố người đi lại nhiều, loang loáng những dáng người xôi ngược. Chả quen ai, ai cũng lạ, và chả có ai có nỗi đau như mình. Bằng ngộ nhẫn như thế và men đến gần quán rượu. Trong quán mấy gã đàn ông mặt đỏ gấc đang nhồm nhòm nhai đầu vịt, bằng chỉ có tiền uống rượu với lạc, cũng chả sao. cuộc đời này là của nhiều loại người bằng có quyền uống rượu với số tiền ít ỏi của mình xấu hổ vì nghèo ư không mình cứ phải rắn mặt mà làm lão trí vẻo trước những thằng lắm của nhưng những khuôn mặt đàn ông như quả ké gai nhuộm máu kia khiến bằng sợ say bây giờ là chết hoa đã đưa bằng ra bãi bắn chả lẽ lúc này là để rượu nhà đạn vào mình lần nữa bằng lang thang tiếp Trên ô tô biết vắng người, bằng chợt nhớ tới đôi mắt, đôi mắt đen mảnh như lá. Bằng thấy gai gai khắp người khi nghĩ đến đôi cánh tay bị cào cấu. Anh lên ô tô. Ngõ phố có cây bằng lăng kia rồi, bằng ruột rè đi lại. Thật vô lý, duyên cớ nào mà mình đến đây? Cái ngõ có cây bằng lăng kia, có liên quan gì với những vui buồn của mình mà mình đến? Và lại với Thảo, cha ôi, đàn bà... bằng cay đắng và tàn nhẫn nghĩ đến hai tiếng ấy rồi sợ hãi quay ra ai như anh bằng tiếng hỏi tự nhiên bằng nhận ra và lúng túng thảo mời anh vào nhà em uống nước bằng không trả lời câu mời của thảo đôi chân anh như bị bắt vít xuống hè đường đôi mắt mất ngủ của anh chàng bị vợ phản bội cứ ngơ ngơ ngát ngát trước cô gái trẻ thảo tìm cách mời khéo hôm rồi anh điềm cũng ghé qua nhà em chơi đen anh bằng ạ thật ngớ ngẩn bằng khẽ mấp máy môi À vâng, Thảo có cảm giác bị hẫng hụt, chắc anh đang có việc bận, chào anh. À không, tôi... Bằng léo đéo theo sau Thảo, sự vụng về đã bị trả giá, bằng vấp vào gờ cao của hè đường, may mà không ngã. Việc chồng biệt tâm, cộng với con chết đã khiến Thuận nằm liệt giường bệnh gần hai tháng trời. Bà Thuận rối ruột nát lòng vì con, học xong công việc chưa đâu vào đâu đã lấy chồng. Chưa ở với nhau được hai tháng, chồng đã bỏ đi, trong lúc vợ có mang bốn tháng. Chưa hết giàu dĩ về chuyện con quá chớn lỡ giải đến chuyện cháu đẻ ra rồi chết uổng Và bây giờ, cỏ trên mộ con chưa xanh, mẹ đã nằm gục đấy cơm không động đũa, ngày ngày chỉ vài lưng cháo càng giận lại càng thương. Ông trời muốn thử thách chi đây, mà bỗng trúc gieo cho bà bao nhiêu tai họa. May mà có thảo, nó thùy mị nét na, hai mẹ con xuống lại vực thuốc cho thuận. thuốc Tây rồi thuốc Nam, đắt tiền nhưng thuốc Bắc cũng cố mà mua. tên của mẹ không tiếc. Chỉ mong con lành, con khỏi. Thuận đỡ dần và dịu dần. Hôm Thuận đi lại được, ăn cơm được, bà Thuận mừng hơn mất được vàng. Nhà nuôi được sáu con gà công nghiệp béo sệ đít để chuẩn bị ăn Tết, bà lệnh cho thảo thịt dần để bồi dưỡng cho Thuận. Thuận hồi sức trở lại, nỗi đau mất con thỉnh thoảng vẫn gợn lên, nhưng chỉ thoáng buồn. thuận không muốn nghĩ tới hạo một anh chồng lạnh lùng đến khó hiểu và tàn nhẫn nữa bỏ vợ đi với lý do công việc rồi bặt tin thuận không đọc ra được những điều cụ thể trong sự im lặng đó nhưng vẫn mang máng một điều gì về hạo tốt nhất là không nghĩ nữa và đứa con như một mảnh cuộc đời bị cất ra đau đớn chảy máu giờ cũng bị chôn vùi cùng khoảng hẫng lặng câm của bố nó Thuận tự an nổi mình và tự vượt lên Nhưng tính tình càng ngày càng trầm lặng Ít cười, ít nói Và hay nổi nóng Một lần Thảo bảo chị Chỉ nên vào năm một chuyến xem tình hình anh ấy thế nào Thuận gắt em tao không phải đi đâu cả Vợ con là cái gốc cái tổ Ai nhớ thì về, ai thương thì đến Chỉ có đứa phản bội mới bỏ chạy Sao chị nghĩ về anh hạo cay nghiệt thế Thôi thôi, đừng hỏi ta về chuyện đấy nữa Và Thuận đùng đùng rất xe bỏ đi tối mịt lại mất điện, Thảo mới thấy chị lò dò rất say về, thở ra toàn mùi bia. Chị uống bia đấy à? Ừ, chị đi ngủ đây. Mẹ và em cứ ăn cơm, đừng gọi chị. Nói rồi Thuận vào giường nằm, ngủ bồn mạch đến sáng, bà Thuận và Thảo vừa nhìn nhau vừa buồn. Xưa hiền dịu là thế, giờ bốp chát ngủ ngáo, tính nét đồn ngột thay đổi đến mức khó hiểu. Sau ngày chị khỏi ốm, Thảo đã mấy lần lên sở giáo dục xin việc cho chị, đều bị lắc vì chưa có chỉ tiêu Công an việc làm với cái bằng có trong tay bị tắt. Thảo bàn với mẹ mở quán trước nhà cho chị bán nước chè Ba Thuần tồn tìm cười. Lại cái công việc ngày xưa của mẹ. thì giờ con Thuận nó không ưng. Thuận không ưng thật. Cô trợn mắt mắng em. Cái bằng chứ có phải cái dính loại đâu. Nhưng trong khi chờ đợi em nghĩ chị có thể làm việc vừa đỡ đần mẹ vừa giúp vui cho mình nữa. Mà ngồi quán bán thuốc lá, bán kẹo chứ có làm gì đâu mà chị ngại. Chẳng phải đi đâu xa, ngồi ngay trước cửa nhà mình, nhiều người cũng thế chứ đâu riêng mình. Thuần vẫn rắn lời. Không, đói thì đói. Thảo không thú gì chuyện ngồi lê bán quán, nhưng muốn chị bớt cô đơn nên đã nghĩ ra cách này. Thuần không ưng, Thảo đành phải nhận lên về cho chị đan gia công. Có việc, nhưng ngồi nghĩ ngoái sợi len một mình Thảo cũng không muốn lắm với tâm trạng lúc này của chị. Thương chị! Muốn đỡ đần chị, nhất là muốn đỡ đần về mặt tinh thần. Thảo chỉ muốn Thuận vui, ít phải nghĩ ngợi và được thanh thản dần trong những ngày sống. dỗi việc lúc nào, được nghỉ ngơi lúc nào, Thảo xa đến với chị. Hai chị em cùng đan lát, cùng trò chuyện. Tiền thu nhập tuy ít nhưng được cái không khí gia đình đỡ tẻ nhạt và đầm ấm dần lên. Nước chảy đến đâu, bắt cầu đến đấy. mà Thuần và Thảo chỉ mong lấy lại nếp sống bình thường cho Thuận. một chiều đúng hôm mùng một đầu tháng bà Thuần đi ra chợ mua hương hoa về thắp hương thảo đến lớp mẫu giáo chưa về ở nhà có mỗi mình Thuận đang mỏi tay Thuận lấy cuốn nhật ký thời sinh viên ra đọc đang đọc thì có khách đến chơi khách là cô bạn cùng học đại học với Thuận nhưng có may mắn hơn là đã ra công tác bạn Thuần vừa đi chơi một chuyến xa về cô mang trôm chôm, chôm đến làm quà cho bà Thuần và hai chị em Thuận chuyện qua chuyện lại cuối cùng quay ra chuyện Hạo cô ngập ngừng mãi cuối cùng mới nói với thuận một tin đột ngột cô đã trông thấy hạo cặp kè với một cô gái trên một chiếc cúp đỏ thấy bạn quen cô định gọi nhưng anh ta đã nhấn gai mất hút cô đoán chắc đó là hạo vì chính anh ta trông thấy cô trước rồi vội vàng ngoảnh đi thuận chỉ cười nhạt như không quan tâm khi cô bạn về rồi thuận cứ úp mặt vào gối nằm lặng thảo về nhà thấy chị nằm như chết trên giường mất thuận trừng trừng nhìn em bà thuận về cũng vậy thuận cũng chừng chừng nhìn mẹ dưới chân giường cuốn nhật ký bị xé làm nhiều mảnh thảo cúi xuống định nhặt lên thì thuận trồm dậy nắm lấy tóc em giật giật thảo tao cấm nói rồi thuận lại ngã vật ra giường miệng phun phì phì như rắn phun bà thuận sợ quá đến an nổi cứ bị tay thuận đẩy ra khoảng 9 giờ đêm mà thuận đang chắp tay cung kính thắp hương thì nghe tiếng thuận cười khùng khục như nghẹn nghẹn bà định ra với con thì đã thấy thuận nhòm dậy đi đến phía bàn thờ chiếc bát hương bị thuận bê lên giơ cao rồi đập mạnh xuống nền nhà nài chối và đĩa hoa cũng bị hất xuống đất thuận hầm hầm nhìn mẹ nhìn em rồi giẫm chân di nát từng quả chuối chín và những bông hoa cúng tào lao vào ôm lấy chị thuận quẫy người làm tào đập vào cánh cửa bà thuần sợ xanh mặt chỉ biết quỳ xuống chắp tay van lạy con hình như chưa thỏa cơn uất ức thuận lờ lờ nắm lấy ngực áo bà thuần giật giật mẹ chỉ biết lẩm nhẩm lạy trời lạy phật Trong mắt mẹ lúc ấy Thuận là đứa con bị ma ám, con lại trở lại Phật, phù hộ đồ trì cho mẹ con con, đánh đuổi tà ma ác quỷ, ba hồn trên vía con là Nguyễn Thị Thuận ở đâu về đây mà nhận ra em ra mẹ. Hình như Thuận không nghe lời mẹ khấn, đôi tay cô vẫn cứ nắm chặt lấy ngực áo mẹ giật giật, chị Thuận, chị Thuận, thảo riêng gì gọi và tìm cách vào gỡ mẹ ra. Bàn tay Thuận vẫn như đôi kiểm sát ghì chặt lấy ngực áo bà thuần Rồi bất ngờ cô vuông tay lên cao và tát rất mạnh vào má mẹ. Bà Thuận ngã rụi xuống như một phản xạ Thảo lao vào xô ngã Thuận như xô ngã một tên hung đồ Mắt bằng mở căng như muốn nứt ra khi biết được ngày bệnh đầu tiên của Thuận đau đớn đến thế là cùng. Hôm ấy sau khi dùng sức mạnh xô ngã trị xuống nền nhà Thảo chỉ biết ôm chặt lấy Thuận mà khóc Hai chị em, một kẻ mê, một kẻ tình, kẻ đánh mẹ, kẻ xô ngã chị, tình cảnh trớ treo và xót xa quá chừng Tâm trạng nổi loạn của Thuận không dừng lại ở đấy. Những ngày sau cơn sốc đầu tiên, Thuận đã là một người khác, vẫn khuôn mặt quen thuộc ấy, mà sao Thuận nhìn mẹ, nhất là nhìn em như nhìn kẻ thù. Đôi mắt nâu hiền của Thuận vốn hay mở to một cách hồn nhiên và hay nhìn thẳng, giờ không được như xưa nữa. Thuận nhìn trộn mẹ và liếc thầm em. Căn buồn dành cho hai vợ chồng Thuận bị xáo trộn lung tung và bỏ vắng. Chiếc giường đôi trơ khất với những rát gỗ bụi bậm. Thuận đã lột chiếc chiếu hoa trải xuống đất. Cả gối và chăn nữa cô cũng, cũng mang xuống theo. Mặt đất phía sát à. giường bây giờ đã trở thành chỗ nằm của kẻ bất hạnh. Nhưng nào Thuận có nằm. Hết ôm gối ôm chăn rồi lại ngồi tựa vào tường nhà. Lan ra mặt bốn trắng trẻo, giờ u lại tím tái. xưng xỉa, đói thì ăn mỏi thì nằm, mẹ và em vẫn ngày ngày phục vụ ba bữa cơm mâm dọn tới không bao giờ Thuận chịu ngồi cùng, nhà có tiếng khách là Thuận chui mặt vào gầm giường như kẻ đi trốn, cả ngày Thuận không nói một lời với mẹ với em nhiều lần mẹ và em tìm cách chuyện trò Thuận chỉ bĩu môi rồi lấy tay vẫy đuổi đi Một lần bà Thuận đi vắng, Thảo đi làm chưa về, Thuận xuống bếp bê can dầu đầy lên nhà, cô túi dầu ướt đẫm hết cả chăn chiếu giường màn của mẹ và em. Thuận lục tung ngăn kéo đầu giường, các túi áo, tìm diêm May quá hôm ấy không biết trời run rồi thế nào mà bà Thuận lại bỏ bao riêng vào túi. Về nhà thấy tình cảnh như vậy, hai mẹ con hú hồn, từ ấy không bao giờ Thuận phải ở nhà một mình. Một lần khác, bà Thuận đang lúi húi làm cơm dưới bếp. Thuận lấy cuốn sổ ghi công tác của Thảo để trên mặt bàn rồi xé ra từng tờ nhỏ. Cô bày những mảnh giấy kín mặt bàn. Thuận lấy bút bi trên mỗi trang giấy. Thuận ghi, đồ khốn nạn, quân cướp chồng. Thảo đi làm về, nhặt từng ô tờ giấy lên đọc mà rụng rời cả người. Thảo nhìn Thuận, Thuận trừng mắt nhìn lại. Đổ con đĩ, cút. Nghe như Thuận mắng. Ai, đuổi ai, nhưng Thuận không chỉ nói mà còn lấy ngón tay trò chỉ thẳng vào mặt Thảo. Thảo lùi lại sợ hãi gọi mẹ, bà thuần từ bếp lên cầm lấy tay Thuận. Sao lại hét lên thế, em Thảo con đấy bà. Thuận vùng tay ra chỉ thẳng vào mẹ, cút Bà Thuận cười ra nước mắt, cả mẹ nữa con cũng đuổi thì lấy ai cơm nước dọn cửa dọn nhà cho chị em chúng mày. Mặt Thuận càng căng, đôi mắt càng trắng dại. bà Thuận tê tái gan ruột nhìn đứa con giờ điên như ngồi giữa đống sợi dối. Những ngày sau, Thuận vẫn tiếp diễn chuyện này. Thảo đi làm thì thôi, chứ cứ về đến cửa là Thuận lại từ trong buồng sông ra, lấy ngón tay trò chỉ vào em và mắng, vẫn đọc một câu, đồ khốn nạn, quân cướp chồng. Thảo xin mẹ được lánh đến ở cơ quan. Một chiếc giường cá nhân kê tạm ở góc văn phòng của trường mẫu giáo. Thảo bộ một mình như cô gái đồng trinh trong nhà tu kín. Đêm đêm bên ngọn đèn giờ quyển sách ra đọc. Muốn lấy sách làm vui, nhưng nào sách có chia được nỗi niềm cho Thảo. Đọc được dăm trang là Thảo lại thấy buồn. Thảo đọc chữ khó nhọc như đứa bé mới đi học lần đầu tập đánh vần. Trang sách lại ấp vào quyển sách. Thảo lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thuận, thương chị và lo cho chị. Thảo ngủ nhờ văn phòng trường mẫu giáo được ba đêm. Sang ngày thứ tư, mẹ nhờ người nhắn Thảo về. Thảo vừa bước vào cửa, mẹ đã tươi cười bảo Thuận. Đấy, giờ thì em nó về đấy, đuổi em như đuổi tà. Đến lúc nó đi, lại hò mẹ gọi nó về. Thảo nhìn chị cười. Nụ cười lầm lành với người đã hết giận. Thuận không đáp lại nụ cười của em. Khuôn mặt đang bình thản bỗng xa sầm xuống. Bất ngờ, Thuận vung tay lại ngón tay trò trì thẳng vào mặt em. Đồ con đĩ, cút. lần này Thảo không bỏ chị mà đi nữa Thuận đã hoàn toàn không làm chủ nổi bản thân mình, nỗi mệt mỏi thể xác sự đau đớn tinh thần đã đánh gục một con người bình thường trong chị hai mẹ con tào có thể kéo dài chuyện chịu đựng này, nhưng còn bệnh thật tuy rất sợ và ngại công việc sẽ phải làm nhưng đã hết cách đành phải bấm bụng mà quyết định Thế là em và mẹ về đưa chị em đi bệnh viện tâm thần anh ạ, Thảo nói với bằng câu ấy nhưng giải bày sự bất lực của mình trước bệnh tình của chị Bằng an nổi Thảo Thảo bà cô quyết định như thế là đúng Mình chỉ có tình thương tôi không đủ Bệnh viện họ còn có thuốc Nhưng thương chị ên lắm anh ạ Thảo bóp bóp tay Đôi mắt đen mảnh của cô chớp chớp Bằng có cảm giác như lúc nào Thảo cũng có thể khóc Với tình cảm cổ thuận Ngoài 20 tuổi lại xinh đẹp nữa Bỗng dưng phải gánh vác một chuyện đau lòng trong gia đình Qua tiếp xúc chuyện trò Bằng mới nhận ra Thảo có rất nhiều điểm hòa không có Bệnh tật của thuận nỗi lo của em đối với chị, lời tâm sự suốt buổi về một người có số phận không may, đã cho bằng một chân dung về Thảo. Nỗi đau của bằng bỗng nhiên lùi đi, nhỏ bé lại. Chuyện một anh chồng ngu ngơ, bị cô vợ trẻ sôi nổi, nhiều thèm muốn, ruồng bỏ, đã có lúc như trái núi đổ sập xuống, giờ đã bớt nặng nề trước cuộc đời gia đình Thảo. Câu chuyện hôm nay của Thảo là liều thuốc an thần đối với bằng. Anh đến thăm Thảo chỉ vì một cớ vô vơ của riêng mình, Thảo đã vô tình giúp anh lấy lại bình tĩnh. Bằng cảm ơn Thảo, từ linh cảm anh thấy đã có những sợi dây vô hình đang ràng buộc mình với cảnh ngộ của Thảo. Tôi muốn xuống bệnh viện công tác, gia đình cho phép tôi được tham thuận. Thảo cảm động nhìn bằng, thế thì gia đình em xin cảm ơn vô cùng. Trong câu nói, Thảo như đoán ra được ý tốt của Bằng, anh là nhà báo, chắc chắn là bệnh viện phải nề. Biết đâu, qua anh, bệnh viện sẽ chú ý hơn đến bệnh tình của chị mình, thân quen dù sao vẫn hơn. Còn điều này nữa, Bằng thận trọng. Nếu được cô và Thảo đồng ý, chắc lúc này thì không thể xin ý kiến thuận được. Một cái nhìn ngài ngại của Thảo với Bằng, Bằng ngập ngừng chốc lát rồi nói tiếp, tôi muốn đồng mạng phép đọc tập nhật ký của Thuận. Tập nhật ký mà trong đầu Thuận có với một bông ngoại trắng. Thảo từ chối khéo. Bằng tiếc, anh muốn được đọc những dòng kỷ niệm riêng của Thuận với Hạo Anh muốn tìm hiểu, tò mò cũng có. Cả hai cái đều cần cho bằng khi anh quyết định đi công tác ở bệnh viện. Đúng một tuần liền, không đêm nào là em không thức tới 11-12 giờ đêm. Một quyển sổ dày cỡ 200 trang mà chị ấy xé hết, không một tờ nào còn nguyên. Em chấp lại từng mảnh xé, mảnh to bằng bàn tay cũng có, mảnh nhỏ như đồng xu cũng có, mảnh nào cũng nhem nhở vết xé. May mà không có mảnh nào mất, em chấp lại nguyên vẹn. Dưới những mảnh chắp, em dán nối lại bằng sợi giấy cất nhỏ tránh để lên chữ. Gần 200 trang giấy, trang nào cũng có chữ, chữ nghiêng và chân phương. Em đoán khi viết những trang này, chị em phải nín thở mà nắn nót. Lời Thảo nói về cuốn nhật ký của Thuận chỉ có thế, thời sinh viên sôi nổi và tươi đẹp của Thuận chắc chắn được ghi nhiều trong ấy, nhất là về hạo. Đó là những trang thiên đường của tuổi đang yêu, bằng nghĩ thế và bất giác thở ra những người bị nghẹt thở trên đường lang thang trở lại căn phòng của mình sau buổi đến thăm Thảo. Điểm đón Thảo ở bến ô tô bít Tay Điền xách một cái túi nhỏ trong đựng hai chục quả hồng xiêm mới chín. quả vườn nhà ông hái đã ba hôm nay để cho cháu làm quà tặng bạn gái. Anh chỉ sợ Thảo nhỡ xe. Điểm nói như người có hẹn đợi. Thảo cười. Anh lên thành phố à? Không. Điểm cười mặt hơi đỏ. Tôi đợi Thảo. Có việc gì thế ạ? Lúng túng hơn điểm nói nhỏ. Nhờ. À, muốn Thảo cho cùng vào thăm trị thuận. Không còn là chuyện đùa Mặt Điềm đỏ, lời ngập ngừng Cái ruột rè của kẻ táo tợn Thảo lưỡng ngự Ôi anh Điềm có cái túi hoa như của con gái ấy. Túi mượn đấy, nhà anh có cây hồng xiêm Ông mở đem biếu chỉ thuần ăn trong mắt ruột Điềm mở túi cho Thảo xem như một sự giải bày vụng về Ngon quá Thảo khẽ reo lên Để em xách cho Hai người cùng nhau đi về phía bệnh viện Đường dài đến 30 phút đi bộ mà Điềm chỉ biết cắm cúi bước Môi anh như bị dính nhựa cây Thuận có vẻ đỡ, chị ngủ được nhiều và ít nói nhảm, tuy vậy vẫn lầm lề khi có người lạ đến và hay tồm tìm cười một mình. Thảo biết tin đó, rất mừng. Mừng nhất là khi gọt đưa mời chị miếng hồng xiêm, điểm biếu, chị ăn ngon lành chứ không ném trả lại. Hai chị em chỉ nhìn nhau, mắt chị nhìn đã đỡ dại. Thảo muốn hỏi chị đôi câu nhưng không dám, điểm ngồi cạnh Thảo cũng im lặng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Ngọt quá! Thuần ăn nốt miếng hồng xiêm trên tay thốt khen. Thảo cười, lấy quà khác gọt tiếp. Đêm lúc này mới nhẹ lời nói. Chị qua được nhiều cơm không? Hí, từ miệng Thuần phát ra tiếng cười. Hai bát, đôi mắt của Thảo lấy lên như có lửa. Hôm nay sao chị hiền và ngoan thế? Thảo ơn tưởng tới ngày được đón chị ra viện về với mẹ. Em bảo chị thuận cố ăn nhiều cơm, uống nhiều thuốc để chóng khỏe, về với mẹ. Ừ. Thảo đặt những quả hồng xiêm còn lại và trước đĩa cho chị rồi đặt lên cái mặt tủ nhỏ kê ở đầu giường. Quà của chị hết đấy, lúc nào ăn chị bảo ý táo gọt cho. Ừ. Chào chị ra về. Thảo khóc, nước mắt vui. Cô lấy tay chấm nước mắt nói với Điểm. Chị thuần em khỏi được thì mừng quá. Chắc chắn là chị sẽ khỏi. Anh tin thế. Hôm nay chị nhìn có gì đó vui vui. Đến gần bến xe Thảo chủ động nói. Thôi, tạm biệt anh điềm nhé. Thảo cảm ơn anh. điềm ngay mặt rồi nói vội Tôi muốn được đưa Thảo về thành phố Anh Điểm về đi kiểu ông chờ Em về buồn mình được Nói rồi Thảo đi ngay điềm chạy theo đai Thảo Thảo quay lại lắc lắc đầu Không tiện điềm đành phải trứng lại Đứng im như trôn chân vào đất Thảo vừa về thì thấy mẹ lặng lặng đưa cho bì thư đã bóc Nhìn ngốc bì thư gặp tên người gửi Thảo định reo lên thưa anh hạo hả mẹ Nhưng vội trứng lại ngay vì cái nhìn lầm lầm của bà Thư viết bằng giấy học sinh trắng khổ to nhưng chỉ vòn vẹn có mấy dòng ngắn ngủi Mẹ kính mến. Em Thảo thân mến. Được nghe một tin của anh bạn thân từ ngoài này mang vào là Thuận đã phải đi bệnh viện. Tin ấy có đúng không hả mẹ? Nhưng nếu đúng thì con cũng không thể về. Chắc mẹ và em Thảo hiểu được chuyện ra đi đột ngột của con. Thuận càng hiểu hơn khi con cứ bắn bật không một lá thư, không một dòng địa chỉ gửi về. Xin mẹ và em Thảo cứ coi như con là một kẻ đã chết Kính chúc mẹ sức khỏe Rất mong được gặp Thảo mà không thể Chúc em hạnh phúc Mắt Thảo tối sầm lại Thế này là thế nào Việc anh thảo bỏ đi là có nguyên do ư Nhưng lỗi ấy là của ai Chẳng lẽ lại ở chị Thuận Không, ngàn lần không Thảo nhíu mày nhìn lá thư như nhìn một kẻ côn đồ Bà thuần thờ dài thườn thượt <cười> Mẹ đau lòng quá Thảo ạ Vậy ra là có duyên cớ cả Con Thuận thì kín như nắp chai nắp lọ, chồng nó thì miệng như gắn si. Nói xong bà lằng lặng bỏ đi, thào gắt mẹ. Không thể thế được, có ba dòng chữ mạc béo này mà mẹ cũng tin. Chả lẽ bỗng dưng có gói. Con hiểu chị con lắm chứ, có tình yêu nò đẹp bằng tình yêu của chị ấy với chồng. Giá có thể đặt chồng lên bàn để thờ thì chị ấy cũng làm. Còn bênh con Thuận là cái lý của con, nó đã viết tư về như thế thì cũng có cái lý của nó. Thảo đỏ mặt nhìn mẹ rồi mạnh tay xé vụn lá thư hạo gửi. Từng mảnh giấy vụn là tà rơi xuống bên chân cô như những chiếc lá vàng vừa đứt cuống. Thảo ôm mặt nói như rứt thịt rứt da mình. Chỉ khổ cho chị tôi thôi, cả tin cả nề nên đến nỗi này. Bà Thuần lấy chổi quét nhẹ nhàng những mảnh giấy vào một chỗ rồi nhặt lên mang xuống bếp đốt. Bà cầm chiếc phong bì hạo gửi gập nhỏ lại cho vào túi, bà ngồi bên ngọn lửa cháy mà cảm thấy như sức nóng của nó thiêu đốt ruột gan mình. Thảo vốn chỉ quen cười và quen dịu dàng, người nó lúc nào cũng dịu dịu thoang thoảng như hoa. Nuôi con trên hai chục năm, giờ chưa bao giờ bà thấy Thảo nóng giận như hôm nay, có phải vì quá thương chị mà nó giận hắt hạo. Từ lúc làm đám cưới rồi biết con có chừa trước, lòng bà đã thấy không yên. vợ mặt lúc nào cũng tươi tỉnh hớn hở như mắt được vàng còn chồng nó ở nhà bà mà cứ ra vào như cái bóng bằng linh cảm bà cảm thấy nó có cái gì lướng vướng trong người nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bà phải chôn chặt tận đánh gan đánh ruột bà một mực thương con chiều con những mong nó êm ấm hạnh phúc đau nỗi con quá chớn nhẹ dạ nhưng không dám hé nửa lời oán trách con nó lấy nhau về ở với nhau là phúc đức lớn cho nhà bà Rồi đụng một cái, chồng nó đi. Tuy là nói tìm công an việc làm, nhưng bà đã thấy rờn rợn. Linh cảm của người mẹ đã chính xác. Lá thư của đứa con rể bà vừa đốt đây là một bằng chứng. Bà cố giữ cái bỉ thư, may ra lần được tung tích chỗ ở. Bà mong có lúc gặp hạo để hỏi cho rõ nguyên do. Một bóng người lù lù bước vào nhà, bị ngược sáng, chưa nhìn rõ ra ai. Thì đã nghe tiếng thì thào. Chào thảo. Nhận ra tiếng chào lại đang đà giận dữ. Thảo gắt. Anh lên đây làm gì? điềm gãi đầu. À, cứ sợ Thảo chưa về đến nhà nên anh phải vẫy xe tải lên. Nhưng mà thám ấy. điềm ngứa mặt nhìn Thảo không biết cối khen hay chê. Tôi đã bảo anh về kia mà. điềm chưa biết sự sự ra sao đã nghe tiếng bà Thuần. Anh điềm lên chơi đấy à. Xuống đây bác hỏi câu chuyện. Em Thảo nó đang giận bác đấy. điềm xuống bếp. Bà Tuần đưa cho điểm chiếc bì thư của Hạo mới gửi. Thư của anh Hạo vừa gửi về đây. Không biết nó vội thế nào mà quên không ghi địa chỉ. cháu thử xem xem liệu cầm cái bì thư này vào trong ấy có tìm ra được nó không? Điểm cầm bì thư. Thư chỉ có tên người gửi, tên và địa chỉ người nhận, cộng với con tem và những dấu bưu điện đen tròn. Điểm băn quan lật qua lật lại phong thư. Vẫn chỉ có ngần ấy thứ Lá thư như một sự trêu ngươi. Và thách đố chàng trai điềm trề môi ngậm nghĩ Lát sau anh ngập ngừng như không tin lắm Ở lời mình Có thể thế này bác ạ Nói rồi điềm lại ngừng Bà Thuận về chăm chú Có cách này Điểm nói Giờ vào dấu tròn của bưu điện để lần ra nơi bỏ thư Rồi sau đó tìm tiếp người viết thư Thường đến nơi bưu điện gần nhà mình nhất bỏ thư Cũng có thể nhờ người nọ người kia Lá thư này trao chắc là Anh Hạo tự tay đi gửi Nhưng bác sợ Ở thành phố đông đúc người như thế thì biết đâu mà tìm mênh mông bề sợ Chim trời cá nước cháu ạ Điềm hào hứng nói to Lúc ấy sẽ áp dụng cách thứ hai bác ạ Mình cầm trong tay tấm mảnh hạo Rồi đi lang thang hết phố này đến phố khác Tìm có khi lại gặp Bà thần tin ở cách lý giải của Điềm. Điềm đang định nói thêm Câu gì thì đã nghe đằng sau Có tiếng cổ thảo Một thành phố hai triệu người Còn lang thang hết đời Cũng chưa chắc đã gặp Điềm quay lại nhìn Thảo cười Thảo cuộc tôi cái gì nhá Đang giận nhìn thấy gương mặt Lên gân của Điềm Thảo bỗng bật cười Và cũng chẳng cần phải đánh đo nhiều Điềm nói với bà Tuần Bác để con đi cho Thảo thốt lên Ôi ai lại nhờ anh Tôi nói thật đấy chứ không đùa đâu Thảo cũng nói thật Việc này là việc lớn của gia đình Công việc ấy là công việc của bà Thuần, của Thảo, đây và trong đấy hàng ngàn cây số. Làm sao lại dám nhờ anh ấy, có thể là điểm thật bụng, điểm nhiệt tình nhưng Thảo không thể và không dám nhờ anh. Mẹ, Thảo nói với bà Thuần, để ít nữa thì tuần khỏi con sẽ xin nghỉ phép đi vào trong ấy một chuyến. Mẹ cũng nghĩ thế, giờ con muốn đi cũng không đi được, cách của anh diễm mách cũng hay. Điểm nhìn Thảo nháy nháy mắt như ra hiệu điều gì, rồi thủ thì với bà Thuần. Bác ơi, vợ ốm mới cần đến chồng về chăm sóc, chứ chỉ Thuần mà khỏe lại thì cần gì phải nhọc xác đi tìm. Vẫn nghĩ thế nhưng hoàn cảnh gia đình lúc này anh bảo đi sao được. Con xung phong đi cho, nhân tiện con vô nam một chuyến thăm chơi. Cảm ơn anh, để ít đứa em Thảo nó xin nghỉ phép đi cũng được. Thế là bác bà Thảo vẫn không tin ở lá đơn tình nguyện của con. bà Thuần và Thảo chỉ biết cười. Thảo tiến điểm rất tận đầu phố khi chia tay. Thảo bảo: giờ anh có cần em đưa về tận nơi để khỏi bị lạc không? Sẵn sàng. Điểm chia tay định nắm tay Thảo, Thảo quay ngoắt người bỏ chạy và quẳng lại đằng sau cho Điểm hai chữ chịu thôi rất điệu. Ông nội Điểm tuy gần tuổi 80 nhưng còn khỏe. ở thành phố về chưa kịp ăn cơm. Điểm nói với ông: ông này. Giả sử cháu phải đi miền Nam khoảng một tháng ông chịu nổi không? Ông nội cười Mày lại định dọa ông cái gì thế? Bố mày dạo trước đi những 10 năm Rồi đi mãi tao cũng không sợ nữa là mày Ông không hiểu ý cháu Cháu có nói là ông sợ hay không sợ đâu? Ý cháu muốn hỏi là Cháu đi Nam một tháng Liệu sức khỏe của ông có chịu nổi không? <cười> ông nội vuốt râu lắc lắc đầu Cái đó thì được Ông có sao, đã có cô cháu. Ông nhìn cháu như thăm dò. Cái thằng cháu Đích Tôn khỏe mạnh và tính tình đột ngột này hay nói với ông những điều mà ông không ngờ tới. Ông hỏi, vậy cháu đi miền Nam thật đấy à? Vâng, có ba lý do đơn giản. Tìm mộ bố cháu, lên Tây Nguyên gặp mẹ cháu và thăm các em. Tìm hộ chị một người bạn gái anh chồng đã thất lạc mấy năm nay. Đấy là ba việc chính. việc phụ của cháu là đi cho biết đây biết đó kẻo mai đây lấy vợ vướng bận con cái lại không đi được điểm nhìn ông ông nhìn cháu chớp chớp mắt ba việc đột ngột và có ý nghĩa ông cho cháu đi ông nhá ông đồng ý nhưng còn tiền cháu có vốn ông yên tâm cháu chỉ lo sức khỏe của ông thôi ông vỗ vai điểm cứ đi đi Ông là ông chứ có phải là thê nhi đâu mà cháu vướng bận. Hôm điền đi, ông đột ngột đưa cho cháu một bó tiền. Điềm hỏi ông lấy tiền ở đâu mà cho, ông cười ngất. <cười> tao lấy trộm tạ tóc của mày tao bán, cứ cầm đi cháu ạ, không sợ thiếu đâu. Ông lo xa quá, cháu có một bọc đây. Ra thành phố cháu làm dăm cân thuốc lá sợi, vào thanh hóa cháu làm mấy tài khoai tây. Lúc đó tha hồ mà ăn đường. Ông nổi cười ngất trước những tính toán của Điềm. Tiễn chân cháu đi, ông thịt con gà và mời nó uống rượu hẳn hoi. Thằng Điềm của ông đã thành người lớn chứ không còn còm nhom, run lẩy bầy châm đóm cho ông hút thuốc lào như hồi bé nữa. Ra thành phố, Điềm đến nhà Thảo, thấy Điềm ba lô túi sách lạc lè, Thảo ngạc nhiên hỏi anh chuẩn bị đi chiến đấu ở đâu thế này? Vô Nam. chỉ nói với Thảo có thế rồi Điềm nói với bà Thuần. Bác cho cháu mượn tấm mảnh của anh Hảo, xin hứa với bác dài lắm là một tháng nữa cháu sẽ lô được ai ra ngoài này, chăm sóc cho chị thuận. Thảo ngần người trước hành động hết sức quyết đoán của Điểm, bà Thuần lướng cuống không biết xử lý ra sao, thì Điểm đã nói tiếp. Về phần cháu, xin bác được ngại, cháu tự nguyện, với lại cháu còn hai việc quan trọng nữa là tìm mộ bố cháu và thăm mẹ cháu ở Tây Nguyên, đêm nay cháu sẽ lên tàu thống nhất. Điểm dơ chiếc vé tàu ra trước đèn cho bà Thuần và Thảo xem. Như việc đã rồi, Thảo mở tủ trị thuật, tìm quyền ăn bom, có dán ảnh hạo. Bà Thuần mở vali của mình ra gói ghém cái gì vào giấy rồi gọi Thảo xuống bếp dặn nhỏ. Thảo dắt xe đưa điểm đạp, còn mình thì khoác ba lô và xách túi. Thảo đưa điểm vào quán gần ga, bắt ép ăn hết một lúc, hai bắt vở tái nóng sốt. Cô còn mua hai chiếc bánh mì to kẹp trà, bọc giấy cẩn thận nhét vào túi cho điểm. họ đứng với nhau trước cửa ga chờ tàu anh điềm này mẹ bảo gửi cho anh gói này lấy thêm cái chi tiêu điềm cầm gói giấy ngắm nghĩa tiền về không anh xin điềm đặt gói giấy về phía ngực mình rồi lại đưa cho thảo còn bây giờ anh gửi thảo thảo giữ giúp anh để lấy tiền chăm sóc chi thuận không nếu không cầm thì anh vứt bỏ đây này điềm vứt gói tiền đi thật thảo lặng lặng ra nhặt lại và rúi vào túi điềm điềm chú mắt nhìn thảo nếu em cố tình tôi sẽ vứt nữa Điềm đặt trả gói tiền vào túi của Thảo, "Em khinh tôi thế?" Nói rồi Điềm vỗ vỗ tay vào ba lô và túi của mình, "Có khối ra đây, em yên tâm, khi ở trong ấy ra, tôi có đủ tiền mua quà cho ông, cho mẹ và em." Tiếng loa gọi khách lên tàu, Điềm nắm vội tay Thảo, "Đi nhá." Thảo chỉ biết nhìn, nhìn mãi cái cửa sổ, có gương mặt Điềm ló ra, trôi chậm chậm trong tiếng sắt nghiến của bánh tàu. Người bác sĩ điều trị cho bằng biết về bệnh tình của Thuận có xu hướng đỡ và cũng không khó chữa. Đó là sự chớm phát thể bệnh nhân cách hay phát khùng, dễ nổi giận và thường sau đó là tâm tư nặng nề, có khả năng phê phán nhưng lại nhanh chóng tan ngay để chờ tiếp những cơn giận khác. Như vậy là Thuận có khả năng để nhận biết khi tình được yên tĩnh và thuốc thang tốt sẽ khỏi. Bằng đã được bác sĩ cho phép tiếp xúc với bệnh nhân khi đang ở trạng thái tỉnh. Thuận ngồi ở mép giường, chân buông thõng đung đưa, hai bàn tay cô đặt lên đồi, lúc lật, lúc úp, mái tóc xõa che gần kín một bên máng. Nhìn nghiêng, thấy mắt Thuận chớp chớp và cái đầu cứ gật lên gật xuống như đang trò chuyện với ai đó. Cô y tá động nhẹ cửa chào Thuận và nói, Chị Thuận ơi, chị có khách đến thăm đấy. Thuận ngước mắt lên nhìn bằng, bằng khẽ gật đầu trào và đặt tay lên tay Thuận. Một bông huệ trắng, bông hoa còn ướt xương, chưa mở cánh, anh vừa xin ở vườn hoa của viện, Xin tặng chị. Thuận lại nhìn bằng ngơ ngác, đôi mắt tình, cái nhìn như có ý hỏi. Anh là ai mà lại tặng tôi hoa huệ? Bằng hiểu cái nhìn dò hỏi đó, anh định nói dối đó là hoa của bà Thuận, hoa của Thảo nhưng nó vội dập ngay ý định và nói. Hoa của tôi tặng chị. Tôi cũng yêu hoa huệ trắng như chị. Thuận nhếch mép cười và lắc đầu, năm ngón cầm chắc bông huệ đưa đi đưa lại trước mặt, đã thoang thoảng hương thơm dịu trong phòng. Bằng cõi định đến thăm Thuận là vì Thảo, giờ ngồi trước Thuận, nhìn khuôn mặt tròn với nước da trắng bạc, đôi mắt to tròn ngơ ngác như trẻ lạc tuy đang bệnh tật mà vẫn toát lên một cái đẹp, không lạ, không diêm rúa nhưng đầy đặn phúc hậu. Ở Thuận cái đẹp là sự hiền lành, ở Thảo cái đẹp là những ẩn số khó tìm, hai bông hoa là hai số phận. Giờ mới thấy Thuận tận mắt nhưng anh linh cảm ở người con gái này có gì đó na ná số phận của mình. Mới đầu thì lấy định vào thăm vì một người khác, một cuộc thăm viếng dạ giao thuần túy. Bây giờ, bằng nghĩ khác, anh muốn nói chuyện với Thuận như một người quen biết, nhưng làm sao để một người bệnh tâm thần có thể nghe và hiểu. Thuận à, tôi xin phép được xưng hô thân mật như thế vì tôi hơn thuận hai tuổi tôi tên là bằng bằng dùng lời lẽ để thăm dò thái độ người khác thuận không đưa đi đưa lại nhánh hoa nữa mà để im trên gối hai người im lặng lát sau thuận quay mặt nhìn bằng đôi mắt lại mở to chớp chớp như có ý anh nói tiếp đi tự nhiên bằng muốn kể chuyện riêng của mình cho thuận nghe ý nghĩ này mới chật lóe lên khi bằng bới tìm điều muốn nói a nổi ư động viên ư đã có bác sĩ và thuốc men tâm tình ư vỗ về ư mình đâu phải người trong nhà hay kể chuyện mình với hòa cho thuận nghe biết đâu vết thương của người này lại là, là liều thuốc cho người khác tôi cũng có một chuyện buồn như thuận buồn lắm bạn bè mách phải tìm thuốc nhưng biết tìm ở đâu chữa đau răng chữa nhức đầu chữa lao chữa hủi có thể tìm đến bác sĩ vào bệnh viện còn chữa cái buồn. Một người mách tôi, hãy tìm đến người có nỗi niềm như mình, thì may ra mới chữa được. Đi mãi, đi mãi, tôi mới tìm ra thuận. Có tiếng khúc khích bật lên. Ai cười? Bằng nhìn thuận, chỉ thấy đầu cô hơi cúi xuống và bông hoa vẫn im phát nơi tay. Tôi cũng có một tình yêu lầm thắm và cuồng nhiệt. Tình yêu ấy đã cho tôi một tổ ấm, một gia đình. Nhưng bây giờ... Cô gái yêu tôi làm vợ tôi đã bỏ đi mà không có lý do. Sự tháo chạy không hồi âm. Giờ tôi chỉ còn có căn phòng giống như căn phòng Thuận ở đây với phản phất những kỷ niệm. Lại tiếng cười khúc khích bật lên. Lần này bằng nhận ra đó là của Thuận. Anh diễn kịch hay quá. Không. Bằng thốt lên như người mê và nhìn Thuận. Bông huệ trắng đã không còn trên tay. Dưới đôi bàn chân đung đưa là những mảnh hoa bị xé vụn. Trên nền xi măng là đôi ba giọt nước chắc từ đông rơi xuống loang ra. Bằng đoán đó là nước mắt của Thuận. Bằng đang tìm cách để nói tiếp thì thấy Thuận quay mắt người và úp mặt xuống đống chăn gối. Bằng đặt năm ngón tay ấm và run của mình lên bàn tay lạnh của Thuận. Xin lỗi Thuận. Mong Thuận tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn xin Thuận một liều thuốc để chữa bệnh cho mình. Nào ngờ. Bằng đứng dậy lặng lẽ đi ra cửa. Anh năng định mở cửa đi ra thì nghe tiếng Thuận thổn thức. Anh bằng. Tiếng Thuận đã gọi, mà như tiếng ai gọi, bằng tình hay mê. Có phải đó là tiếng gọi của cô gái đang mắc bệnh tâm thần hay chính là hồi âm trong cảm xúc của mình? Anh không nói chuyện tiếp cho em nghe nữa à? Lần này thì anh bẩn thần cả người. Không tin ở tai mình nữa, nhưng bằng vẫn quay lại. Thuận đã ngồi dậy, khoanh tay nhìn anh. Đôi mắt to loáng nước, thuận giống một cô học sinh đang nhận lỗi trước thầy giáo. Bây giờ thì chính bằng bàng hoàng ngồi trên chiếc ghế đối diện với thuận, đôi bàn chân đặt trên sàn đá lạnh mà anh có cảm giác mình đang ở trong một khoảng chân không chơi vơi, bồng bềnh. Không hứng hụt, đau xót, mà run sợ sung sướng. Sung sướng ấy vì thuận tỉnh táo nhưng lại run sợ trước sự tình táo như khi nghe lời khôn ở miệng người sắp khuất. Từ tư thế ngồi ngoan ngoãn, Thuận nhìn bằng, đôi mắt non dại của cô bỗng ánh lên. tiến thoái lưỡng nan bằng tìm đến với Thuận như một người thầy thuốc tìm đến với bệnh nhân, hay một bệnh nhân đến với một thầy thuốc. Những uẩn khúc đời riêng của mình, bằng nhiều lúc muốn tâm sự với Thảo, nhưng khi ngồi trước Thảo, anh lại ấp úng bằng muốn giấu giếm. Anh đã kẻ sĩ diện muốn khỏa lấp những khuyết tật của mình trước đối tượng định chinh phục. Còn lúc này, trước sự hoạt bắt hẳn lên của Thuận, anh thấy mình đã hành động đúng. Bầu tâm sự u uất nặng nề đã có chỗ để chia sẻ giãi bày Bằng thấy mình chẳng thua thiệt gì trước người cùng cảnh ngộ. Câu chuyện này, Thảo có thể biết hoặc không biết, điều đó không quan trọng. Bằng sự tỉnh táo trở lại của Thuận, Thuận lành lặn. Đó là niềm vui của gia đình Thảo. Lúc ấy chắc chắn con đường đến với Thảo của Bằng sẽ gần hơn. Nhưng nhỡ ra, Thuận bệnh nặng hơn. Thuần vẫn nhìn bằng, đôi mắt non dại càng ánh lên như ngọn đèn vừa được đổ thêm dầu, đôi mắt như khung cửa không có chấn song, mở căng ra. Toàn thân bằng gai gai khó chịu, anh đến với sự chân thành là thế mà bây giờ bỗng nhiên lưỡng lự. Tính toán, sự chân thành ấy chỉ là cái mặt nạ của những điều nhỏ nhen, ích kỷ Cái buồn đau dẫu có thật của anh chẳng qua là nhịp cầu tạm của một gã lái buôn ham lợi trước một món hàng mới. Bằng giật mình như một nhà sư sùng đạo lỡ tay, lần nhầm một hạt bồ đề. Trước đôi mắt trong và sâu như gương của Thuận lúc này, những tính toán của bằng khác nào những hạt bụi bẩn. Bằng cười, nụ cười của trẻ mới sinh, anh như được tái sinh sau những suy nghĩ xấu hổ của mình. Tôi thì sợ chuyện của mình sẽ làm cho Thuận buồn. Thuận lắc đầu. Bằng lấy từ cuốn sổ tay ra một tấm mảnh, tấm mảnh màu. Thuận cầm ảnh lên xem. Một nét khói hương xanh chùa triền, đôi bàn đèn cắm nến sáng. Một cô sư trẻ mặt tròn như trái quả, mi dài khép kín Tay trái cung kính đặt trước ngực, tay phải cầm dùi gỗ, trước cô là mõ và hương hoa. Vợ anh là sư à? Tôi yêu hòa từ hình tượng này, xinh đẹp trong trắng và oan khuất. Thương nhỉ? Thuận thốt lên, rồi nhìn bằng, đôi mắt Thuận như có màn xương phủ nhòa khuôn mặt anh. Bằng bối rối quay mặt nhìn ra cửa sổ Một khoảng trời xanh trống vắng và hun hút như vực thẳm. Mắt bằng tự dưng nóng lên Anh biết mình sắp khóc Anh này để in báo hả anh Bằng chớp chớp mắt Giọt nước mắt tùy hờn còn đang giấu kia Bỗng bị bóp bộn ra Và tan tành. Không Tôi giữ làm kỷ niệm về nỗi oan khuất của mình Đó là vai thị kính do Hòa sắm vai diễn Vì thế mà tôi đến với Hòa Và được Hòa yêu lại tôi thì chân thành và sung sướng còn hòa từ sau vầng hào quang chưa hề vướng bần tình yêu đã tự nguyện đến với tôi sống một cuộc sống thiếu thốn và nghèo khó như mọi người tôi sẵn sàng chịu đựng miễn là trong cuộc đời của mình có hòa còn cô ấy là sự mệt mỏi của một đào hát được yêu thích phải quay vào phòng hóa trang khi trước màn nhung khép kín một đêm diễn cuộc đời thực sự thì trần trụi và lam lũ hòa không chịu được và bỏ chạy mới đầu tôi cũng ghen tức như một con thú khi bị kẻ khác cướp mất bạn Tôi ngấm ngầm căm giận. Những thứ kim nhũ giả tạo đã làm hỏng vợ mình. Tôi tự giận mình và tự chịu đựng cái ung nhỏ đấy. Giờ nghĩ lại mới thấy là phi lý. Việc đã rồi, không thể khác. Hành động của Hòa có thể sai đối với tôi, nhưng lại đúng với cô ấy. Còn tôi cũng biết mình không hoàn toàn đúng. Tôi hão huyền và cố chấp, lắm lúc chỉ như một đám bèo lênh đênh trên mặt nước mà cứ nghĩ mình đang đi chứ có biết đâu là nước chảy bèo trôi. Hay thật. Tôi nói như nói với chính mình. Vui từ xương thịt, buồn cũng từ xương thịt Mà con người ta cứ thích ví von Anh bằng, anh bằng Anh căm ghét thì kính hay cô hòa Bằng giật mình trước câu hỏi như viên nạn bắn thẳng Phải tỉnh táo lắm Thuận mít có được câu hỏi như thế căm ghét thì hơi nặng Giận thì có Tôi giận hòa và tiếc cho những trang đầu đẹp đẽ của hai đứa Thuận cười thành tiếng Tóc cô xóa ra và lắc đầu Như muốn rũ đi cái gì đó đang vướng trong đầu Bằng hốt hoảng vì sự bừng khởi đột ngột này nhưng không Thuận ngừng rũ dụ tóc ngồi ngay ngắn lại lưng hơi khom mặt ngách lên em nói thật anh bằng không được giận nhá bằng bóp tay gật đầu trước cái nhìn không non dại mà có vẻ khinh khỉnh của Thuận bằng cảm thấy mình đang bị dồn và thế bí em cam thủ cả hai bằng hoàn toàn bất ngờ bị động, Thuận vẫn nói như không có ý chờ sự phản ứng của người nghe cái cô thì cái ấy sinh ra làm gì để có một câu hòa sắm vai cho anh mê mẩn Rồi Thuận cười, cái ả hoái cũng sinh ra làm gì để cho bà thị kính chọn chỗ nhập vai, cả hai thứ bùa yêu ấy nó làm khổ anh, đúng không? Bằng như đông cứng và tê giải đi trước câu nói băm bổ của Thuận, bằng không biết lúc này mình là người đi an ủi hay là kẻ được an ủi. Rõ ràng, gã đàn ông si tình và vụng về, một anh chồng bất lực và bị cắm sừng như anh đang được an ủi bởi một tâm hồn vừa qua bệnh hoạn. Bằng tiếng nhẹ nhõm trước những lời nói nặng của Thuận, đau khổ quá làm người ta u muội Trong vũng buồn u muội ấy vẫn tìm ẩn một sự sáng suốt của một thể trạng bình thường, phần sáng suốt ấy là Thuận lúc này. Đôi mắt cô trở nên non dại nhưng vẫn thấm lại một cách đậm đà nhìn bằng, duyên dáng và nhân từ như khuôn mặt ngày đầu của Hòa trong vai thị kính. Người bằng gây gây một thứ men rất lạ, thứ men ấy. Chỉ có một người con trai khi trái tim không thể không xôn xao trước một người con gái. Bằng không giấu nỗi niềm này, bằng đưa hai bàn tay ra nắm chặt đếch tay Thuận, Thuận cúi mặt để yên đôi tay mình trong lòng tay bằng. Trong ánh sáng lùa vào từ cửa sổ, trên gò má Thuận, một giọt nước mắt long lanh, lăn ra. Bà Thuận là người luyến quýnh đầu tiên. Tin Thuận có thể trò chuyện với bằng như một người bình thường đã khiến bà vui như trẻ nhỏ. Bà đi vào đi ra, cười nói, bàn luận. Cái mũi tóc rối trong lòng bà như có phép thần được bật tung ra, chói sáng và mềm mại như chưa từng bị ai vò. Lần này thì con để cho mẹ đi thăm chị. Lời đề nghị của mẹ được Thảo đồng ý ngay. Bà Thuần lại tiếp. Nhưng mà mẹ mà đi thì con phải xin phép cơ quan nghỉ một ngày trong nhà cho mẹ. Nhà mình trống hơ, trống hoác. Thời buổi này mà hai mẹ con vắng mặt cả ngày thì chúng nó vào cua hết. Có khi chẳng còn lấy đôi đũa mà ăn đâu con ạ. Với lại mẹ và con... gớm cho hôm nay mẹ nói dài thế, nói chậm và ít thôi con mới nghe được hết mà liệu chứ. Nào cô có đồng ý không để mẹ con liệu nào? Ôi mẹ, đơn giản thế mà mẹ cũng phải hỏi con. Thảo ôm trầm lấy bà Thuần. Cô giúp mặt vào ngực mẹ như hồi bé. Nào thôi, ra cho mẹ đi chợ kiếm cái gì làm quà cho chị nào, bánh giày giò hay là bánh cuốn trà hả con? Mẹ buồn cười, mang bánh cuốn xuống đấy cho nó chua ra hả? Mua cho chị ấy hai cặp bánh giày và hai lạng giò. Ờ, ờ, phải. Bà Thuần lấy cái rổ nhỏ rồi vội vã đi. Bà vừa bước ra đến gốc cây bằng lăng đầu ngõ đang nghe tiếng thảo chạy gọi mẹ đằng sau. Mẹ ơi, con bảo. Còn gì nữa thế con? Mẹ nhớ mua quà cho các anh cái chị ở bệnh viện nữa đấy nhá. Nhớ rồi cô ạ, tôi đã chuẩn bị từ lúc anh bằng anh ấy báo tin kia, chứ lại còn phải chờ cô nhắc. Vâng, nhưng mẹ mua thêm cho con một cái bánh giò nhá, ở nhà một mình chán lắm. Không, bà Tuần gắt con rồi tất tà đi. Nói thì nói thế, nhưng khéo lúc về bà lại mua cả hai cái bánh với nát trà nửa lạng cho Thảo cũng nên. Thảo quay về, không đứng quính như mẹ, nhưng cứ lẩn thần hết lên nhà, lại xuống bếp. Như một bà già dỗi việc, thật là thần diệu. chả lẽ câu chuyện buồn của anh bằng lại có thể là liều thuốc chữa khỏi bệnh cho chị thuận thảo chợt nghĩ đến gói lá mát hôm chị thuận trốn bệnh viện mang về gói lá ấy thảo đoán trăm phần trăm là của điểm nhưng chưa tiện hỏi giờ lại đến chuyện bằng đến thăm chỉ với một bông hoa huệ trắng và một câu chuyện buồn như tiểu thuyết như phim ảnh ấy nhưng Thảo vẫn hoài nghi. Biết đâu đó chả là sự chợt tỉnh sau những cơn mê dài. Nỗi buồn đã kết lại thành hòn, đã đắp lên thành đống. ta lẽ chỉ một chốc lát chuyện trò gặp gỡ thôi mà bỗng dưng không còn một tí dấu vết. Anh bằng bảo đã ngồi nói chuyện lâu được với chị và chị đã hoàn toàn tỉnh. Mới đầu anh cũng không tin. Anh sợ mình đang mê ngủ. Anh sờ nắn chân tay mình xem là thật hay giả. Anh ngồi trên ghế thật vững, thật bình tâm để nhìn chị Thuận. Chị đất tỉnh táo rồi mà anh vẫn không tin là thật. Lúc ấy hình như người mắc bệnh tâm thần là anh, chứ không phải chị. Điểm ơi, giá anh có mặt lúc này thì vui biết mấy. Anh sẽ chia vui cùng mẹ con Thảo, anh sẽ cùng với Thảo đi thăm chị Thuận và nói chuyện thật đàng hoàng với chị. Ôi giá anh đừng đùng đùng ra đi như thế, có phải hơn không?